các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thân nơi đây là rừng thiêng nước độc, rất nhiều thú dữ và cô hồn dạ quỷ. Dặn dò xong thì tất cả cùng thẳng bước vào, trước mắt của họ lúc này trời đã bắt đầu sầm tối. Tại nhà của họ Trịnh, phòng đất quân tại của Xuân Hoa luôn có hai người đứng canh gác, họ chỉ dám đổi ca trực cho nhau chứ không dám bỏ đi dù chỉ là một khắc. Phu nhân đã ban lệnh phải làm theo những gì mà Lương tiên sinh đã dặn. Đột nhiên trời đang yên đang lành thì bỗng nổi gió mịt mù, cuốn bay tá lại những đồng tiền giấy màu trắng, tốc thẳng đi không trông rơi xuống đất là trà, y như người ta đưa người chết về nơi an nghỉ, vừa đi vừa rải tiền vàng vậy. Hai người họ đưa tay lên chắn bụi ở trước mặt, gió thổi ngày một mạnh hơn, như cuốn bay đi tất cả Bích Liên từ từ xuất hiện, cô ta đăng nghiến nguyên hình thành con người thật của mình. Bộ quần áo trắng muốt, tóc dài đến thắt lưng xõa ra rũ rượi, khuôn mặt trắng bạch như làn người chết trôi, hốc mắt đen thui sâu thẳm thẳm. Long tử đặc biệt giòi bỏ ăn rỗng. Bích Liên hướng khuôn mặt ác quỷ gây sợ của mình về phía hai người đứng khác, giọng nói đầy mả mị. "Còn không mau biến đi, hôm nay ta chỉ muốn nuốt linh hồn của cô ta." Còn các ngươi hôm khác ta sẽ moi tim. Cút. Hai người cõ bọn họ vừa chạy vừa ngã xuống đất, bò lồm ngồm cố gắng thoát thân. Nắp quan tài tự bật mở chợt rải ra rồi bay xa. Xuân Hoa từ từ ngồi dậy, câu chậm rãi đứng lên bay ra ngoài. Đưa tay lên giật lá bùa trên trán ném xuống, nhìn Bích Liên bằng một đôi mắt nửa vời, nhếch môi cười giễu hỏi. Cậu muốn nốt tròn linh hồn của ta ư? Vậy để xem cô có bản lĩnh gì. Rất lời Xuân Hoa vẩy tay trước mặt, một luồng âm khí màu đen tích tụ lại dày đặc, rồi cô điều khiển chúng thành những hình tròn màu đen như là quả bóng, dùng lực đẩy nhanh về phía của Bick Lien. Bick Lien nhanh chóng té qua bên này nhảy qua bin kia, hạ thân mình xuống tránh mấy vật mà Xuân Hoa điều khiển. Đoạn Xuân Hoa dừng lại, nhìn bộ mặt không còn nguyên của Bick Lien cười lớn ta không ngờ trên cõi đời này lại có những con ma kém nhan sắc như cô tồn tại, thật là mất mặt đám ma nữ quá đi. Bích Liên tức giận, cô ta chỉ tay vào mặt của Xuân Hoa mà nói, cô thì đẹp lắm sao, ngâm đứt lâu như vậy chắc thịt thà cũng sắp rã cả ra. Xuân Hoa liền coát mắt, đừng có nhiều lời, có bản lĩnh thì hãy mau ra đây, muốn nuốt linh hồn ta để tăng công lực thì hãy mau ra tay. Bộ móng tay của Bích Liên bất ngờ dài ra, nhọn hoát như những chiếc trồng ở dưới hố. Cô Lào đến muốn cắn trọn 10 đồng ngón tay của mình ngập vào đầu của Xuân Hoa. Nhưng Xuân Hoa đâu có thể dễ dàng chịu thua cô ta như vậy. Xuân Hoa dùng hai tay vận công tạo lực, cuộn tròn nó chất ngực đầy mạnh vào người của Bích Liên. Cô đã quá mạnh khiến cho Bích Liên văng lội ra đằng sau, ngã ngừa người xuống đất. Cô ta ôm ngực ộc ra một bãi máu đen, ánh mắt sợ hãi nhìn Xuân Hoa. "Cô, cô sao năng lực của cô lại mạnh đến như vậy?" Một tràng cười dài Xuân Hoa chậm rãi đáp, "Cũng nhờ vào bà Ta Ca, bà Ta đã yểm bùa vào cơ thể của ta, phong ấn cái giếng, những yêu ma ngoài kia vì thế mà không làm hại ức hiếp được ta. Bà Ta chỉ yểm ta không thoát đường ra khỏi giếng." Nhưng lại vô tình tạo cho ta cơ hội luyện âm khí Bích Liên liền theo thảo Vậy sao hai người kia cô lại thoát ra để giết họ Xuân Hoa liền hứa lên một tiếng Do cô đần hay là do cô không hiểu vậy Một khi công lực của tôi đạt cao siêu Thì bùa chú phong ấn kia còn cản được tôi sao Ngay cả nhị thiếu ra giỏi hơn ta Thì cậu ấy cũng nề ta vài phận Đừng có nhiều lời nữa Chết đi Lôi Dụng lúc mà Xuân Hoa luyện công giết mình thì Bích Liên nhanh chóng lướt tới bên cánh cổng. Cô ta định thoát thân ra khỏi đây, nhưng mà vừa chạy ra đến nơi cơ thể của cô ta bị hất văng mạnh vào bên trong. Cú ngã làm cho cô ta hộc máu thêm một lần nữa. Bích Liên đầu đến rồi hét lớn: "Khốn kiếp, kẻ nào kẻ nào đất chôn bùa ở đây?" Xuân Hoa không muốn kéo dài, cô dùng lực trong tay của mình đẩy Bích Liên lên cao. Thiên thần hồn vía cô ta đã thành trăm mảnh. Trong tiếng gió hòa cùng với tiếng hét thê lương của Bicklin, bây giờ thì cô ta thực sự đã chết vĩnh viễn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net